Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đàn ông cao to cười lớn Vừa cười vừa vỗ bổn bộp lên vai của Thành lão nói Cứ cố gắng lên tuổi trẻ càng phải vươn xa Rồi còn gánh vác cả công ty bố mày để lại đấy chứ à, Thưa bác cháu không dám mà cháu còn non lắm Thành vội vàng cuối người một lần nữa rồi vòng tay nói Giờ bác thấy mày có thêm tính khiềm tố nữa đấy Thôi không muộn rồi Hôm nay thay mặt mọi người cảm ơn gia đình rất nhiều, bữa tiệc rất là ngon miệng." Người đàn ông cao to chìa bàn tay ra bắt tay của Thành, một cái bắt tay thật chặt Thành nói: "Dạ cháu xin thay mặt gia đình cảm ơn bác, các bác về đến nhà thì nhớ thông báo cho cháu ạ, để bên gia đình cháu được yên tâm." Người đàn ông cao to mỉm cười gật đầu hài lòng, rồi cả đoàn người bước lên xe và ra về. Thành đứng đó chờ cho đoàn xe đi khuất rồi mới rảo bước vào trong nhà. Thành đâu biết được rằng khuất lấp trong chỗ bóng tối phía tường bao là một cặp mắt đang dõi theo toàn bộ sự việc. Một cái cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Bóng người kia lẩm bẩm: "Mày cứ cười đi, cứ vội đi, vì mày sẽ chẳng còn cười được nữa đâu." Sáng sớm ngày hôm sau thì toàn bộ thành viên của nhà ông Thỏ thức dậy dùng bữa sáng. Số một đêm tiệc tùng ai nấy đều rộn rã cả cười. Mạnh vừa ngồi vào bàn xúc được thì cháu là chạy về nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn một chảng xong thì Mạnh xin phép bố mẹ cho lên phòng nghỉ. Ông Thọ thì đã khỏe hơn, ông vừa ăn cháu vừa tấm tắc khen ngon. "Không phải thôi lúc đói thì cái gì chả ngon, tới qua ông chỉ đi chúc mà không ăn được gì." Thành là tỉnh táo hơn cả. Anh ăn hết rất nhanh tô cháo rồi đứng dậy, xin phép bố mẹ đi làm thì ông thọ vội vàng bảo: "Thành này, con đi làm rồi rồi chiều tối về sớm bổ cốc việc cần bản với con." Thành gật đầu vâng dạ rồi xin phép đi làm ngay. Thành vừa chuẩn bị đi thì nghe Hoa bảo: "Thưa bố là anh xong con xin phép bố đi vào chi nhánh công ty mình ở Đà Nẵng để mà giám sát lại nhân sự, còn nghe chồng ấy báo cáo lại có chút vấn đề nhân sự ở một số vị trí ạ." Ông thọ nghe xong thì gật đầu đồng ý, à con đi đi, nhớ kiểm soát cho tốt, sắp xếp đúng người đúng vị trí thì mới phát huy hết được khả năng. Hoa vâng dạ rồi quay sang nói vít chồng, em đi vào trong ấy tầm vài ngày cho nên em pha sẵn thuốc giải độc gan cho anh rồi đấy, em để ở ngăn tủ gần tivi, anh nhớ uống sau bữa ăn nhé, và phải uống điều độ đấy anh, em không ở nhà thì anh phải tự chăm sóc bản thân, không có được lư là đâu. Thành nghe vợ nói như vậy thì cảm động lắm Anh vòng tay ôm lý vợ hôn nhẹ linh chán Rồi ghé vào tay của vợ Cái coi anh như là con nít thế Sử dụng tay chọc cho Hoa một cái vào hông Hoa đầy nhẹ Thành ra rồi lườm một cái mắng Bố mẹ vì bác đang nhìn kìa kìa Đứng đó mặc quậy Em dặn gì đã nhớ chưa Hoa nghiêm mặt bảo Dạ rồi thưa sếp Thành làm kiểu động tác trào của quân ngũ rồi cười tít mắt xin phép bố mẹ đi làm. Chiếc xe của Thành vừa ra khỏi cổng thì Hoa cũng xin phép bố mẹ đi chuẩn bị đồ đạc, rồi tức tốc đi Đà Nẵng để cho kịp công việc. Cả ngày hôm đó ông Thọ ở nhà, ông đóng cửa phòng rồi ngồi vào bàn làm việc xem lại giấy tờ. Vẫn như thường lệ bà Minh bưng một tách cà phê nóng thơm ngào ngạt trên phòng. Ông Thọ nhìn bà mỉm cười đón lấy tách cà phê trên tay. Ông dùng mỗi giá đi ra lại trên đi cà phê, giống như là đang tận hưởng. Bà Minh nhìn ông phì cười rồi bà bước ra cửa đỉnh xuống dưới thì chợt ông thỏ bảo: "Này bà, ờ tôi có chuyện này muốn bàn bạc với bà một chút." Bà Minh ngẩn người rồi khi nhìn thấy gương mặt của chồng khá nghiêm nghị thì biết là có chuyện quan trọng. Bà liền với tay kéo đi chiếc ghế rồi bảo: "Có cái chuyện gì mà nhìn ông nghiêm trọng quá vậy?" tự lại nói với bà cái chuyện này từ mấy hôm trước, nhưng mà tính để cho qua tiệc đêm qua rồi tôi nói. Tôi tính xong năm nay tôi sẽ nghỉ ở công ty, ở nhà làm ao nuôi cá, nhưng mà trước khi nghỉ thì tôi còn bận khoăn nhiều thứ lắm. Vừa nói ông Thỏ vừa đưa tay lên vân vê cái trán. Bà Minh nhìn ông thông cảm rồi tiến sát lại, dùng đôi bàn tay của bà mát xa trán cho ông. Vừa mát xa bảo vừa nhỏ nhẹ Cơ phải là cái chuyện ra công ty cho đứa nào làm chủ phải không ông?" Ông Thảo phì cười đưa tay nắm lấy tay của bà Minh, đúng là không có dấu được bà cái gì cả, bà nói đúng rồi. Cả hai con chúng ta. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net